Ngào ngạc mùi hương, rượu khá nồng, lại nhớ ngay đến việc nằm ngủ ở đây, mơ đến thái hư ảo cảnh. đừng lúc ngật ngơ suy nghĩ, trần nghe thấy tiếng tần thị trong lòng bảo cọc đau đớn như muôn mũi tên bắn vào, nước mắt tự nhiên chạy xuống dòng dòng. Phượng thư thấy vậy trong cuộc ánh náy bội phần, sợ người ốm trông thấy lại thêm đau lòng, còn đâu là an ủi nữa, liền nói. Chú bảo thật là tính đàn bà, người ốm bực mình thì nói thế, chứ đã đến nỗi nào. Tuổi cháu quật trẻ, ốm qua ra rồi sẽ khỏi, và cháu cũng từng nghĩ ngợi lung tung vậy, chỉ tăng thêm bệnh đi thôi. Sản xuân nói, bệnh nhà cháu chẳng cần phải uống thuốc men gì, cứ ăn được là khỏi ạ. Phượng Thư nói, chú bảo, mẹ bảo vào rồi ra ngay, chú đừng làm thế, để cháu nó lại sinh buồn thêm. Mẹ ở ngoài kia đang mong chú đấy. Rồi quay lại bảo giả dung. Cháu và chú bảo hãy ra ngoài kia, để ta ngồi đây một lúc nữa. Giả dung nghe nói cục bảo ngọc đi ra vườn hoa hội phương. Phượng thư khuyên giải tẩn thị một lúc lại thì thào với nhau nhiều câu chuyện tâm sự. Vô thị hai ba lần sai người về đón, phượng thư mới bảo tần thị. Cháu cứ yên lòng tĩnh dưỡng hôm nào rỗi thiếm lại sang thăm. Bệnh cháu thế nào cũng khỏi. Hôm nọ đã tìm được thầy thuốc hay, vậy cháu cũng đừng lo nghĩ nữa. Tần thị cười nói, dạ, dù là thần tiên trăng nữa, chữa được bệnh, chứ chữa sao được mệnh ạ? thế ơi, cháu biết bệnh này thì tính ngày, tính giờ thôi ạ. Phượng Thư nói, cháu cứ nghĩ thế thì bao giờ mới khỏi được, nên khuây khỏa đi là phải. Và lại thầy thuốc đã nói, không chữa ngay sợ đến mùa xuân sang năm. Bệnh sẽ tăng lên Này mới nửa tháng 9 Còn 4 năm tháng nữa Lo gì bệnh chẳng chữa khỏi Nếu như nhà khác không có nhân sâm Thì cũng khó đấy Nhưng ở đây bố mẹ chồng cháu còn có thể chữa được Thì đừng nói Mỗi ngày hai đồng cân Trừ hai cân nhân sâm Cũng có thể cho cháu uống được Thôi cháu chịu khó tĩnh dưỡng Thím ra vườn nhé Tần thị nói Thím ơi tha lỗi cho cháu Châu không thể nào theo thiếm ra được ạ. Lúc nào dỗi, mời thiếm sang chơi, thiếm cháu sẽ nói chuyện nhiều ạ. Phượng thư nghe vậy, tự nhiên mắt lại đỏ khoe lên. Lúc nào dỗi, thiếm lại sang thăm cháu. Rồi dẫn bọn người hầu và người nhà phổ ninh ra quanh cửa đi tắt vào vượt hoa, nhìn thấy. Hoa vàng dải đất, liễu trắng quanh bờ, suối nhược ra, cầu nhỏ bắc qua. Núi thiên thai, đường con vẽ tới. Khe đá dòng trong dóc sách, hàng sậu đều thơm. Trên cây lá đỏ dập rờn rừng thưa như vẽ. Gió Tây thổi mạnh, oanh còn thỏ thẻ bên tay. Ngày ấm vui rồn, dế cũng dì dầm nói chuyện. Kìa phía đông nam, mấy tòa lầu nhấp nhô dựa núi. Nọ nơi Tây Bắc. Ba gian hiên thấp thoáng kệ sông, vang tím sách xinh, tỉnh riêng khôn tà, trên màu là lụa, cảnh đẹp nên thơ. Phượng thơ đi thong thả xem cảnh trong vườn, đường lúc ngắm nghía, trợt thấy một người ở sau núi già chạy ra đứng trước mặt nói, Xin chào chị ạ. Phượng thơ giật mình lùi lại hỏi, có phải chú Thụy đấy không ạ? Giả thị nói, chị không nhận ra tôi ạ? Không phải là tôi không nhận ra, đừng lúc bất thình lình, không ngờ chú lại ở đây. Giả thị nói, có lẽ tôi với chị có duyên hay sao? Tôi vừa ở trong tiệc lẻn ra, đến chỗ thanh vắng này cho khoan khoái một tí. Không ngờ lại gặp chị. Thế chẳng phải là có duyên là gì? Vừa nói, mắt hắn vừa tròng trọc nhìn phượng thư. Phượng thư là người thông minh, thấy giáng bộ ấy đã đoán được tám chín phần, liền nhìn giả thủy, giả cách mỉm cười, nói. Không trách, anh chú thưởng nhắc đến chúng luôn, bảo chú tốt lắm. Nay được gặp, nghe nói mấy câu, biết nay là người thông minh hoài ngã. Bây giờ tôi phải đến chỗ các bà không tiện nói chuyện, lúc nào dỗi chúng ta sẽ lại gặp nhau. Giả thủy nói, tôi muốn đến thăm thủy. Nhưng sợ chị trẻ tuổi không chịu tiếp khách dễ dàng. Phượng Thư lại giả cách cười nói. Chỗ anh em ruột thịt trong nhà, sao lại nói trẻ tuổi với không trẻ tuổi? Giả Thủy nghe thế trong bụng mừng thầm. Không ngờ hôm nay lại có cuộc gặp gỡ lạc lùng thế này. Tình cảnh ấy làm cho Giả Thụy ngần ngơ ngơ ngẩn Phượng Thư lại nói. Thôi chú vào việc ngay đi, coi chừng họ lại bắt uống phạt đấy tạ thủy nghe xong, tê tái cả người, đi chậm chậm rồi cứ quay đầu lại nhìn. Phượng thư cố ý đi thong thả, thấy hắn đi xa rồi càng bực nghĩ. Thế mới là biết người biết mặt, biết lòng làm sao. Đầu lại có hạng người chó má như thế. Nếu vậy, có lúc nó phải khíp với cho nó biết tay. Phượng thư đang đi vòng quanh quả núi già, thấy hai bà xà hớt hải chạy đến, cười nói: Mỡ tôi không thấy mỡ, lại sốt ruột, bảo chúng tôi đi mời. Phượng Thư nói, mỡ các người lúc nào cũng nóng tính thế. Phượng Thư vẫn đi thong thả hỏi, Hát được mấy vợ rồi ạ? Bà già nói, được 8-9 vợ rồi. Đi đến cửa sau, lầu thiên hương thấy bảo ngọc đương chơi với lũ hồng nhỏ ở đấy. Phượng Thư nói, Chú bảo đừng có đùa nghịch đấy nhá. Một A Hoàng nói, Các bà đừng ngồi trên lầu mời mợ lên đấy ạ. Phượng thư thong thả vén áo bước lên đầu Vô thị đã đợi ở trên cầu thang cười nói. Hai thím cháu nhà ngươi mến nhau lắm nhỉ. Hãy gặp mặt là không thể nào rời ngay ra được. Ngày mai thím dọn sang đây với cháu. Ngồi xuống đây tôi mời một kén đã. Phượng thư đến xin phép hình phu nhân vương phu nhân rồi mới ngồi. Vô thị đem giấy cây các vợ hát. Mời Phượng Thư chấm, Phượng Thư nói, Hai mẹ ngồi đây, khi nào quân dám chấm ạ? Hình phu nhân, vương phu nhân nói, Chúng ta và bà thông ra đây, đã chấm mấy vợ rồi, Bây giờ chị chấm mấy vợ để họ hát cho chúng ta cùng nghe. Phượng Thư đứng dậy xin vâng cầm giấy cây vợ hát, Xem rồi chấm vở hoàn hồn và vở đàn từ, Sau đó trả lại giấy cây, nói, Hát xong vợ, xong quan cáo, Rồi đến hai vợ này là vừa hết giờ đấy. Vương phu Nhân nói, Ừ, phải đấy, cũng nên để cho các anh các chị ấy đi nghỉ sớm đi, vì trong lòng họ cũng không được thư thái lắm đâu. Vương Thị nói, Các bà mẹ có hay sang chơi đâu, bây giờ trời hãy còn sớm, xin mời hai vị và thịp Phượng hãy ngồi lại một lúc cho vui ạ. Phượng Thư đứng dậy, nhìn xuống với lầu, nói, Các ông đi đâu cả nhỉ? Một bà già đứng bên cạnh nói, Các ông ấy vừa đến hiên ngưng hy, Đèm cả phường âm nhạc ra đấy uống rượu đấy. Phường thư nói, Ở trong này không được thỏa thích hay sao, Họ định đem ra ngoài đó để làm trò xin. Vô thị cười nói, Phải đâu người nào cũng đứng đắn như thím. Mọi người cười cười nói nói, Nghe hát xong dọn tiệc rượu đi bưng câm lên, Ăn xong họ ra cửa vườn, bu buồng nhà trên uống nước gọi sắp sẵn xe rồi cáo từ bà mẹ vô Thị. Vô Thị dẫn người hầu ra tiễn giả chân dẫn con cháu đứng hậu cạnh xe nói: “ Ngày mai lại mời hai mẹ xong chơi ạ Vương phu nhân nói: “Tôi hôm nay chúng tôi ở đây cả ngày bên này mệt lắmà mai cần phải nghỉ đi Rồi cùng lên xe về. Dả Thị vẫn chồng chọc ngh phượng thư, Sau khi giả chân quay vào, Lý Quý mang ngựa đến, Bảo Ngọc cứ ít đi, theo phương phu nhân về. Giả chân cùng anh em con cháu ăn cơm xong rồi đâu về đấy. Hôm sau các người trong họ lại đến nhộn nhịp suốt ngày, chẳng cần phải kể rõ. Từ đấy Phượng Thư thỉnh thoảng sang thăm Tần Thị, bệnh tình Tần Thị suy giảm khi tăng, giả chân vô thị giả sung, rất buồn. Giả thị đến phụ viên mấy lần nhưng đều gặp lúc Phượng Thư sang Phụ Ninh Vắng. Năm ấy ngày 30 tháng 1 là ngày đông chí gặp lúc tiết trời thay đổi, ngày nào giảm mẫu Vương Phu Nhân, Phượng Thư cũng sai người sang thăm tần thị. Người nhà vệ đều nói, trong mấy hôm nay bệnh không thấy tăng giảm gì ạ. Vương Phu Nhân nói với giảm mẫu, tiết trời thế này mà bệnh không tăng, may ra có thể khỏi được đấy ạ. Và mẫu nói Phải đấy, còn bé ngoan như thế Lỡ có mệnh hệ nào Thật đáng thương đến chết đi được Nói xong Lọng rất đau xót quay lại bảo Phượng Thư Thếm cháu chung mày Xưa này thân thiết với nhau Mai là mồng 1 Đến mồng 2 Cháu nên sang thăm cháu Xem bệnh tình nó thế nào Mày nó đỡ được Về nói cho ta biết Ngày thường nó thích ăn thứ gì Cháu sai người mang sang cho nó Phượng Thư vâng lời, đến mỏng 2 ăn cơm sáng xong đi sang Phủ Ninh, thấy bệnh tình Tần Thụy tuy không nặng thêm nhưng người gầy võ đi. Phượng Thư ngồi chơi nói chuyện một lúc khuyên giải Tần Thị là bệnh có thể khỏi được. Tần Thị nói, khỏi hay không, đến mùa xuân sẽ biết ạ. Nay qua tiết đồng chí mà không việc gì, may ra có thể khỏi được cũng chưa biết chừng đấy ạ.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 CR.vn.cn. Tiếp tục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.